Sau đó chúng tôi tiến hành điều tra với gã Thì đều biết đó là do xung đột Với chùm sỏ buồng giam gây ra Nên đã giam gã một ngày Kết quả là sau một ngày biệt giam Dường như đã khiến gã trở nên đỡ đấn Kết thúc việc biệt giam rồi Mà gã vẫn không chịu ra khỏi buồng tối Kéo gã ra ngoài Thì gã lại kêu rẽ lên như là gặp ma Khỏe đến mức ba người cũng không giữ nổi Vậy bây giờ người đang ở đâu? Chạy trường tiết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 Lấy lý do đó để chống lại mệnh lệnh thì đúng là cố ý gây chuyện. Nhưng La Phi chợt nghĩ tới một chi tiết trong báo cáo. Vào trước ngày xảy ra sự kiện rối loạn, sự kiện cũng đã từng chê giường nằm ở gần cửa bị gió lùa. Không lẽ Bạch Á Tinh đã dùng gió làm ám thị tâm lý nào đó trong khi thôi miệng? Vì có trại trưởng tiết ở đó nên La Phi không thể nào thảo luận được với Lăng Minh Đỉnh. Anh anh phải giữ thắc mắc đó lại trong lòng.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 Vẻ mặt đó chỉ có thể dùng hai từ để hình dung. Mà quỷ. La Phi quay lại nhìn chạy trường tiết. Chuyện này là thế nào? Chạy trường tiết lắc đầu phiền não. Sau đó lại rục. Tôi cũng không biết. Hôm qua chưa như thế này. Chẳng phải các anh đến để tư vấn tâm lý sao? Nhanh làm đi. La Phi và Lăng Minh Định lại đưa mắt cho nhau. Lăng Minh Đỉnh cũng lắc đầu. Vẻ rất bối rối.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 La Phi vẫy tay về phía trại trưởng Tiết Ở đằng sau Chạy trưởng Tiết hiểu ý Đèn sai bảo vệ bên cạnh Đi lấy cốc nước Bảo vệ nhanh chóng mang đến một cốc nước lọc La Phi đón lấy cốc nước Ngồi xuống Nói với Chu Kiện Uống nước đi Nói rồi Anh đặt miếng cốc nước vào miệng của đối phương Và từ từ dốc xuống Chiếc cốc vừa chạm vào môi của Chu Kiện Cờ cổ họng của anh ta Lập tức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 Ánh mắt toát ra nỗi sợ hãi không thể tả nổi. Lang Minh Định kêu to: Không được rồi, phải nhanh chóng đưa ngay đến bệnh viện. Chạy trực tiếp, đứng sau nghe thấy vậy, cũng cuống lên, vội chạy tới xẻng. Vừa nhịp, ông lập tức gọi cuống lên, nhanh, kêu người lên đi. Nhưng tất cả đều đã quá muộn. Sau một cơn suy hô hấp do co giật dữ dội, toàn thân chu kiện, bỗng rũ xuống. Sau đó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 Tôi nói thật với anh mà Anh muốn an ủi à Chuyện đó đơn giản thôi Chuyện này tôi rảnh lắm La Phi xua tay nói Thôi nào Đừng dùng những thứ như tâm cầu Để đối phó với tôi Anh hãy nói thật xem Tại sao lại không dùng tôi Lòng mình định không trả lời Mà hỏi lại Vậy anh nói xem Tại sao anh hết lần này đến lần khác Thua bạch á tịch La Phi chậm nâm một hồi Rồi đáp Vì hắn quá hiểu đội cảnh sát hình sự Hắn biết phương pháp làm việc của chúng tôi Vì thế lần nào Cũng tìm thấy sơ hở và lợi dụng nó Lòng Minh địch lắc đầu Không đúng Anh chưa nói vào cái chính à, Vậy anh nói xem Lòng Minh địch nhìn thẳng vào hai mắt La Phi nói Bài cá tinh... Không phải là quá hiểu đội cảnh sát hình sự. Mà là hắn quá hiểu anh. Là phi giật mình nói. Hắn quá hiểu tôi. Thì anh muốn nói tới lần ở trên tỉnh sao? Đúng thế. Lần đó anh đã bị hắn thôi miên. Mặc dù chỉ 20, 30 phút ngắn ngủ. Nhưng thu hoạch của hắn. Đã vượt ra dữ liệu của chúng ta. Tôi nghĩ. Hắn đã nắm được tính cách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 Gọi là công trình tĩnh hóa Trong đó nhiều lần thả mồi dụ Và lần nào cũng giành được thuận lợi Nghiên cứu kỹ Đúng là gã đã quá hiểu mình Nên mới không hề sợ hãi Và hành động dễ dàng như thế Lăng Minh Định lấy một ví dụ Anh là một quân bài tốt Nhưng đáng tiếc lại đã bị đối thủ đánh dấu Khi cao thủ đấu nhau Ai lại muốn nắm một quân bài Đã rõ trong tay mình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 Giấc ngủ đó kéo dài đến mái sáng bạch, cho tới khi có tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức anh ra. Phỉ hai mắt vẫn còn nhắm bước ra mở cửa. Người đến tìm anh là Pháp Y Trương Vũ. Trường Vũ nói bỏ luôn, Anh sao vậy? Ngồi điện cho anh bao nhiêu lần mà anh cũng không nghe máy. Phỉ đáp với vẻ uể oải. Ngủ, di động để trạng thái im lặng nên không nghe thấy. Trường Vũ đưa tay đẩy chiếc gọng kính trên sống mũi, cảm thấy đối phương có gì đó lạ. Anh để điện thoại ở chế độ im lặng à? La Phi lầm bẩm. Tôi bị đình chỉ công tác rồi. Trường Vũ ngạc nhiên, ngây người một lát rồi nói. Thế thì chuyện đó lại càng lạ. Hai người vào phòng ngồi xuống xong La Phi lên tiếng hỏi. Đã có báo cáo giám định về người chết hôm qua chưa?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 Đối với hiện thực tàn khốc đó, Trường Vũ không dám nói thật, nhưng La Phi đã sớm hiểu ra điều đó. Hơn một nửa của hơn hai mươi người ấy cũng sẽ trở thành bệnh nhân của bệnh dạng. Đó chính là phán quyết tử hình mà Bạch Á Tinh truyền cho họ. Trường Vũ lẩm bẩm nói, Thảo nào phải giấu nhé. Chuyện này nếu mà nói ra, thì có lẽ cả hệ thống cảnh sát của Long Châu sẽ giống như chịu một trận động đất lớn. Chại giam trực thuộc sở cảnh sát là những người đang bị giam vẫn có mối liên hệ với cảnh sát hình sự. Nếu phải truy cứu trách nhiệm hình sự trong chuyện này thì từ giám đốc lỗ trở xuống, bao gồm cả trại trưởng tiếp và La Phi đều không thoát được. Tất nhiên La Phi biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Anh trầm giọng hỏi Trương Vũ. Anh hãy nói cho tôi đặc trưng của bệnh dậy. Chủ yếu là quá trình phát bệnh. Vì rút dài thông thường xâm nhập vào cơ thể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 Trong dạy giam có 5 người nhiễm bánh, cùng cắn người. Đó là điều rất không bình thường. Cả 5 người đó, đều đã bị thôi miên. Trường Vũ kinh ngạc hỏi, thôi miên? Không lẽ có liên quan đến vụ án tháng trước sao? Là phì gật đầu, đồng thời nói. Chuyện này rất phức tạp. Anh biết càng ít càng tốt. Anh bị đình chỉ công tác là vì chuyện này sao? Đối thủ không những xảo quyệt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 Về bản chất, đối lập hoàn toàn với tư duy của liệu pháp bạo phá Phản đối thuật tâm cầu Chính là phản đối nhà tù Phản đối trôn vùi Bạch Á Tinh cần phải phá hủy uy tín của Long Minh Địch Trong giới thôi miệt Vì những người theo đuổi thuật tâm cầu Hoàn toàn không thể tham gia công trình tịnh hóa của gã Nhân cơ hội tiến hành đại hội các nhà thôi miên Gây khó dễ cho Lang Minh Địch Từ đó, thành lập một liên hiệp nghề mới hoàn toàn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 Lâm Minh Đình cũng ghé lại xem, sau đó quay lại nói với Hạ Mộng Dào. Có nhiều người yêu thích em lắm, đến cả người nước ngoài cũng đến. Hạ Mộng Dào ngồi xuống chiếc ghế nghỉ, cô chỉ hơi nhách môi thay cho câu trả lời. Lâm Minh Đình làm một động tác mở: Em không lại đây xem à, rất đáng chúc mừng đấy chứ. Hạ Mộng Dào lắc đầu, ánh mắt có vẻ bối rối. Em sao thế? Lâm Minh Đình vừa hỏi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 những người đó có cảm thấy càng cô đơn và hối hận hay không? Với tương lai, họ sẽ lấy lại dũng khí hay lại càng trở nên bàng hoàng. Thậm chí, La Phi còn nghĩ nếu theo liệu pháp bạo phá của Bạch Á Tinh thì sẽ nên giải quyết những vấn đề này như thế nào. Máy bộ đàm phát ra tí hiệu cắt đứt luộc suy nghĩ của La Phi. Sau khi nối thông, thì nghe thấy giọng của Trần Gia Hầm. Đội trưởng là Sở Duy và Đỗ Na đã đến rồi. Vẻ mặt La Phì lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh vội nhìn ra khỏi tấm rèm. Quả nhiên, Sở Duy và Đỗ Na đang bước vào hội trường và đưa mắt tìm kiếm chỗ ngồi. La Phì ghé sát miệng vào chiếc micro nói: Có nhìn thấy bài cá tinh không? Vẫn chưa thấy. Bố trí người truyền theo dõi Sở Duy và Đỗ Na. Sau đó, cậu tiếp tục duy trì cảnh giác.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 sẵn sàng vào trận. Tầng ngoài cùng là Trần Gia Hâm, cậu cùng hai nhân viên an ninh canh gác bậc thẻm dẫn lên sân khấu. Mỗi một người, trước khi bước lên bục, đều phải qua sự kiểm duyệt của họ. Thế thế ai khả nghi, Trần Gia Hâm sẽ lập tức thẩm vấn và những thông tin có liên quan sẽ được phản ánh đến cho La Phi ngạch. Vị trí mà La Phi đang đứng cùng với Trần Gia Hâm, hạ mộng dao hình thành nên một tam giác. Cũng có nghĩa là anh cành trừng, Đoạn quan trọng từ chỗ lối vào bậc thềm đến chỗ của Hạ Mộng Già. Mặc dù người trên sân khấu và dưới sân khấu đều không nhìn thấy anh, nhưng chỉ cần có tình huống là trong nháy mắt anh đã có thể xông ra kiểm soát tình hình. Thòng tuyến cuối cùng do Lăng Minh Địch và một nhân viên an ninh nữa tạo thành. Hai người này đứng đằng sau Hạ Mộng Già, chăm chú quan sát mỗi một người đi đến gần. Nhất là Lăng Minh Địch. Mắt ông sáng quắc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 Đồng thời đưa chiếc di động vào tay Hạ Mộng Giao Long Minh Định bước đi Chặn trước mặt Hạ Mộng Giao và Nhạc Phi Nhân viên an ninh bên cạnh Cũng nhanh trí Lập tức bảo Hạ Mộng Giao Tránh vào góc của sân khấu Hạ Mộng Giao vừa lùi về phía sau Vừa cố trấn tính Nói chuyện với nhà đầu tư Ở đầu dây bên kia Chờ sở di tới trước mặt Long Minh Đỉnh giang hai tay ra chặn lại Anh có việc gì?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 Tôi đến là để đón người. Năng Minh đình cảnh lát hỏi lại. Lá. Đón ai? Phía sau lưng ông chỉ có Nhạc Phi và Hạ Mộng Giao. Sở Duy nhấn mạnh nói. Cô Hạ, Hạ Mộng Giao và Nhạc Phi tiên sinh.